các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đem và trông có vẻ vô cùng thê thiết. Hôm đó thằng Sơn vừa ăn xong tô cháo để uống thuốc thì nghe thấy được tiếng rầm rầm phát ra từ phía phòng khách. Nó khó nhọc bước ra ngoài xem thử. Nó sợ hãi khi thấy mẹ và bà của nó bò lê trên sàn nhà ngay cạnh bên bố nó, đụng cả vào người của bố nó và rên rỉ gào thét, còn bố nó thì vẫn nằm im không có động đậy. Mấy lần mẹ nó có gượng đứng dậy, nhưng rồi thì lại ngã quỵ xuống. Bà ngoại thì ngã lăn ra khỏi phòng giống như một quả bóng màu đen và mềm nhũn ra. Sau đó thì đột nhiên bóng tối có tiếng trẻ con khóc thét lên. Sau khi chắc chắn rằng thằng Sơn đã ngủ rồi thiếp đi ở góc nhà nên không có nhớ gì nữa. Ấn tượng thứ hai là còn ghi lại trong trí nhớ của nó là một ngày mưa. Tại một góc nghĩa địa hoang vắng, nó đứng ở một gò đất tròn. Nhớp nháp và nhìn xuống cái huyễn, trong đó người ta vừa hạ cái quan tài của bố nó xuống. Dưới đáy huyễn có nhiều nước và có cả ếch nhái nữa. Hai con đã leo lên trên được nắp quan tài màu vàng. Đứng bên cạnh huyễn có thằn sơn bang ngoại, mấy người thanh niên cơ thể khỏe, tay thì cầm chắc cán xẻng. Những hạt mưa ấm và li ti như những hạt thủy tinh nhỏ rắc lên tất cả mọi người. Lấp huyễn lại đi. Bà ngoại của Sơn khóc òa lên, dấu mặt vào một góc khăn vuông. Hai người gò lưng trên chiếc sẹng bắt đầu vội vã để hất đất vào huyệt. Nước dưới huyệt kêu lõm bõm, hai con nhái nhảy khỏi đắp con tài và lao lên thành huyệt. Nhưng những hòn đất lại gạt ngã chúng xuống dưới đấy. "Đi thôi, Sơn." Bà cụ vừa nói vừa nắm lấy hai vai của nó. Thằng Sơn vùng ra khỏi tay của bà và không muốn rời khỏi nơi đây. "Rõ thật là" Bà cụ rền rĩ đứng im lặng rất lâu, đầu thì cúi gằm. Huyện đã đầy đất, xong bà vẫn còn đứng đó. Hai người lấy xẻng đập thình thịch vào mặt đất. Một luồng gió thổi tới xua tan và cuốn mưa đi. Bà cụ cầm tay của Sơn và dẫn nó đến ngôi nhà thờ ở phía xa, giữa vô số thánh giá đèn sẫm. "Tại sao cháu không khóc?" Bà hỏi khi cả hai bước vào khỏi bờ rào. "Cháu phải khóc một chút mới phải chứ." Cháu không muốn khóc. Thằng Sơn đáp. Thôi được, không muốn thì thôi cháu ạ. Bà khẽ nói, tất cả chuyện đó thật là kỳ lạ. Thằng Sơn rất ít khóc và chỉ khóc khi nào bực tức, chứ không bao giờ vì đau. Bố nó luôn luôn chế nhạo những giọt nước mắt của nó, và mẹ nó thì thường quát. Cấm không có được khóc. Thằng Sơn hỏi bà. Thế lũ nhái ấy có bò ra được không hả bà? Không. Không. Bây giờ thì chúng không bỏ ra được." Bà cụ đáp với cái giọng buồn tã. Ba ngày sau, khoảng lúc canh 2, Thần Sơn vẫn đang thiu thiu ngủ một mình, nó không hề hay biết mẹ nó và bà ngoại đã ra khỏi nhà từ lúc nào. Mấy người già trẻ rắp nhau rân nghĩa địa, hai người cậu của Thần Sơn, mỗi người một xẻng, bắt đầu đào nấm mồ của ông ca. Đất đồi không có quá rắn thậm chí còn tươi tốt và khô giáo hơn họ tưởng. Đã lâu không có hoạt động mạnh, tay cầm xẻng không có được tự nhiên. Mấy nhát đầu, hai người liên tục bị tuột tay, tốc độ vì thế mà không có nhanh hơn được. Đào khoảng được một chục phút thì mới bắt đầu quen tay. Là đàn ông nên dù lần đầu bắt tay vào những việc nặng nhọc như vậy cũng không làm khó họ được. Từ xẻng đất được xới lên, mùi đất đồi không gay như là mùi đất bùn dưới suối. Đất ở đây chủ yếu là cát, vướng tay nhất chính là đống rễ cây. Rất nhiều cỏ dại mọc lan tràn khắp mộ. Rễ chúng ăn sâu xuống đất, đào được cả mét rồi mà vẫn phải căng mắt ra để rễ cỏ. Một người đang đào chợt dừng tay, mồ hôi cùng đất cát dính trên trán và mí mắt của cậu ấy. Chắc vừa rồi cậu ấy cho tay lên quẹt thì nó bám vào. Giế này chỉ có ánh sáng từ hai chiếc đèn pin treo lủng lẳng trên cổ của họ. Nếu muốn nhìn kỹ thì phải ngừng lại, chớp đèn pin không có dao động thì mới có thể thấy được. Mồ hôi trong lòng bàn tay của người còn lại thì thấm vào cán xẻng, khiến tôi không cầm chặt được nữa, chùi vào quần áo bao nhiêu cũng không có đỡ được. "Chị xem lại xem có nhầm mộ hay không. Mình đã phím trước với người ta là chôn nông nông hơi bình thường thôi, sao giờ đào còn thấy sâu hơn cả bình thường nữa chứ?" Cô Thảo nghiêng xuống phía dưới chép miệng. "Có thể là vì mấy ngày trước" Lúc chôn mưa đã làm nhão đất, nó xoài xuống một chút đấy, hay là nghỉ một lát cho đỡ mỏi đi. Bất giác, mắt của hai người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net